các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chắc chắn sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà lên tiếng chỉ trích hắn nữa. Cúc vào nhà, tháo giày, đẩy xuống gầm giường. Hằng sớ rỡ đi theo sát nút, tiến cúc ngượng ngỉo quay lại hỏi: "Mày nhìn tao gì vậy?" Hằng mỉm cười: "Chị đâu về?" Cúc vừa cởi áo vừa đáp: "Con lại Từ trước đến nay tao đi đâu cô bao giờ mày hỏi đâu. Bữa nay giờ chính Hằng vinh mặt đáp Là vì em biết hôm nay chị đi đâu rồi Cúc trốn mắt hỏi lại Tao đi đâu Hằng ngồi xuống mép giường Chị làm bộ hoài Chị thấy anh Mẫu dễ thương không Cúc giặc mình bối rối Hằng nói luôn Hôm nay đó bà Mẫu điện thoại lại đây Nói chuyện với em khá lâu Cúc biết mọi chuyện đã bại lộ Chẳng cần phải giấu giếm nữa Nàng lại giường vẫy tay bảo Hằng nằm xích vào Rồi nàng ngả lưng nằm bên cạnh và tỉ tê. Tại mày hết. Hàng ngồi bật dậy hỏi lại. Tại em. Cúc nói. Chứ còn gì nữa. Hồi đó suốt ngày mày cứ lái nhãi anh Mẫu với bà Ngọc. Tao bực mình vì cái thật ghen tuông bóng gió của bà Ngọc. Nên mới viết thư cho Mẫu để chọc tức bà ấy. Chẳng ngờ chuyện đùa lại hóa thật. Cúc kể lề thật rõ ràng mọi diễn tiến cho hằng nghe. Khiến Hàng thay đổi hẳn lối suy nghĩ. hằng thích tội nghiệp cả Cúc lẫn Mẫu. Và cùng lúc ấy Nhận ra những dị giảng của Ngọc lúc nãy Chỉ là một màn kịch rất rộng về Hằng bùi ngồi hỏi Chị tính sao bây giờ Nhất định lấy anh Mẫu à Cúc nghiêm trang đáp Anh ấy muốn lấy tao Hằng ngắt lời Thì dĩ nhiên là anh ấy mê chị rồi Chị đẹp gấp vạn lên bà Ngọc Lại hiền và trẻ nữa Nhưng mà em hỏi chị Chị có yêu anh Mẫu không Cúc im lặng không đáp Nàng buồn giàu nghĩ đến hoàn cảnh của ba chị em Ai cũng vững Con đường tình cảm bất bình thường Lam thì bị hải tạc hãm hiếp Gặp đường chết Tưởng là một bậc quân tử bao dung Nào ngờ lại là một thằng bất giảnh Hằng còn tệ hơn Lam Tự dưng trời xuôi đất khiến Trở thành kẻ nội thù ngay trong một mái nhà Bây giờ đến lượt Cúc Gian xíu với một người đàn ông đã có vợ con Hằng xúi thêm Em mà đẹp như chị đó hả Em cũng cua mẫu cho con mẹ Ngọc tức chơi Cúc hỏi Ê, Mà lúc nãy bà ấy nói gì với mày vậy anh chậm rãi đáp. Thì bà ấy kể lẽ ơn nghĩa với em, nhờ em khuyên chị nên buông uh, ông mẫu ra. Đại khái như thế. Nhưng mà bà ấy hàm ý trách em là nhịp cầu để chị quanh mẫu quen nhau. Kỳ thực chị khiến như bưng, chính em có biết cái gì đâu." Cúc thở dài nói. "Thì um, thực sự giữa tao vành mẫu thì đã có cái gì đâu mà mày biết không biết. Anh ấy đến đây thăm tao có 3 lần rồi thôi, chia tay ai về nhà đấy." Tự dưng mày lại đi phone cho bà Ngọc nên bây giờ mới lôi thôi đấy. Hằng cái lại. Tự dưng em phone cho bà Ngọc à? Ta chỉ bảo ven chiếc là anh mẫu đến tìm em chứ bộ. Cúc đột ngột chuyển hướng câu chuyện. Con mày nữa. Ta đã bảo hàng trăm lần là anh chiếc là người không ra gì. Tại sao mày cứ không dứt khoát? Mày không thấy xấu hổ à? Nay mai rồi bà làm bà biết được mày còn mặt mũi nào mà nhìn bà? Hằng cười thầm trong bụng. Cá mẻ một lưỡi, nàng thấy chính cúc cũng là kẻ có tội. Vì Cúc có hơn gì Hằng đâu, khuyên người ta thì hay, còn chính mình thì lại mù quá. Nhưng Hằng không cãi, chỉ nằm im. Cũng có lúc chính Hằng đã nghĩ đến sự bế tắc của mình, và muốn dứt tình với anh dẻ. Nhưng chẳng hiểu sao, khi Chiết tìm đến, nàng lại vẫn xa ngã. Nàng thấy Chiết như một thỏi nam châm có sức hút cực mạnh. Ở xa thì không nhớ nhung lắm, nhưng tới gần thì cưỡng lại không nổi. Cúc kéo tấm chăn, đắp ngang ngực, rồi gây gắt tiếp. Là tao ghét nhất cái thứ đàn ông Lúc nào cũng nghĩ đến xác thịt Tình yêu nam nữ Phải có ý nghĩa nào đó Cao hơn nhục dục Chứ chả lẽ suốt ngày Cứ nghĩ nhau nghĩ đến nhau vì sách Anh mẫu cầm tay tao là tao muốn đẩy ra rồi Trong sách người ta nó không có sai mà Thằng đàn ông giống như cái gậy của người ăn mày Chọc được chỗ nào nó chọc ngay Thằng bình thản nói Chứ Vữa nay mới thấy chị nói chuyện đạo đức chỉ nói thiệt hay nó chơi vậy Cúc nhấn mày Tao được có nói chơi, có chồng như anh chết thì thả vậy sướng hơn." Hằng bực mình nói: "Thôi chứ đừng có quá lời. Nay mai chị mê anh mẫu, thiên hạ nói đầy tai, chắc chị cũng chẳng nghe đâu. Chuyện của chị chị cứ lo đi, mặc kệ em." Dứt lời, Hằng ngồi dậy toan vào phòng tắm, nhưng Cúc kéo mạnh cánh tay Hằng và bảo: Này, nằm xuống đây với tao tí đã. Tao nói cho mày biết là tao có thể bỏ anh mẫu ngay lập tức, không có gì phải luyến tiếc. Anh mẫu thì có lý gì vợ?" khí tao một cách đàng hoàng thì thiên hạ cũng chẳng có gì che trách tao được bố mẹ chỉ làm với mày không thể nói được tao nghe chuyện hot nhất tại đọc